Các bạn đang nghe tại audio.net. Xin chào, Minh Hạnh đang đọc cho các bạn nghe câu chuyện có tên trả nợ cho thiếu gia, chuyện của tác giả nổi tiếng Minh Tinh. Uhm, nào, mời các bạn cùng dõi theo ngay bây giờ nhé. Đại Bắc 8 năm sau Ta kháng nghị Trong phòng khách của một biệt thự xa hoa, giờ phút này truyền ra một tiếng hét to cô gái hét lên có một mái tóc dài mềm mại, ô phục prada tôn lên dáng người của cô toát ra một quý khí, đôi mắt trừng lên, chừng mắt nhìn đại xoáy cài trước mặt mình, khuôn mặt chặt nõn mà không tỉ vết nào vì tức giận mà đỏ ửng lên, này không công bằng, ta ba năm trước đã có giấy phép lái xe, các người dựa vào cái gì không cho phép ta lái xe, tuần nam thứ ba, lang tiêu nhiên, tào nhã ngồi trước mặt bàn ăn chậm rãi ăn bữa sáng, đối mặt với chất vấn của mỹ nữ chỉ nhéo mắt lại biến cưỡng mở miệng. Nếu như trí nhớ của người còn tốt, hẳn là nhớ rõ chính mình từng có ý muốn ra ngoài. Tiếng nói trầm thấp biểu thị sự không thoải hiệp. Hiển nhiên trong biệt thự này hắn là người có địa vị. Làm ơn, đó chỉ là ngoài ý muốn. Ta không tiếp thu, vì ở không có gì lực cản, tình huống hạ đem xe đụng vào chỗ đứng tránh cũng có thể xưng là ngoài ý muốn. Lang tâm quân chuyển ánh mắt từ thừa báo sang khuôn mặt nhỏ nhắn của mỹ nữ. Tiểu Vũ, người đã kỹ thuật điều khiển lạn đến bạo, không bằng thừa nhận an bài lão đại. Trên thực tế ta cảm thấy, quan lại cơ đi theo người, hội càng an toàn một ít. Các người nghĩ ta là cô gái vị thanh niên sao? Đừng quên ta năm nay đã 22 tuổi. Làng Vĩ nhiên nhắm một ngụm trà, trên mặt lội ra nụ cười yếu ớt. Tiểu Muội, nói thật ta thật sự rất bội phục lực phá hoại của người, chỉ mới 20 năm ngắn ngủi mà làm hỏng không biết bao nhiêu chiếc xe tam ca, ngươi không nói ra chẳng lẽ người ta đó ngươi cấm sao? Hà Duyệt Vũ bị trào phúng không biết phản kháng gì hơn. Kiếp trước đảng rốt cuộc trêu chọc ai, cư nhiên đầu thai vào lăng gia. Lăng thị tập đoàn ở Đài Loan là số một số hai, đại công tư. Tài sản tư nhân cao hơn 11 con số. Hà Duyệt Vũ theo họ mẹ là nữ hài tử duy nhất, cho nên từ nhỏ luôn được hưởng thụ cuộc sống đẹp như mơ của công chúa. Nhưng là từ sau khi lão ba lão mẹ đi chầu thiên đế, Tam đại ác nhân này liền bắt đầu quản thúc tự do của cô. Mọi người đều nói có ca ca cảm giác rất là hạnh phúc, nhưng mà ba gái người kia chắc chắn không phải là phúc của nàng. Mới vừa tốt nghiệp trung học, nàng đã bị đưa đến Anh Quốc học đại học. Khi đó đại thiếu gia Lăng Tiêu Nhiên chỉ quang cho nàng cái thẻ tiến dụng, cho nên cuối cùng làm cho nàng không có quan niệm về thu chi bù trừ. Các học sinh đem nàng làm tiêu chuẩn cho người bị phá sản. oan uổng... Nàng chính là cảm thấy cái gì tốt thì nên mua thôi. Mà nhị thiếu gia Lăng Quân Nhiên thì tìm cho nàng bốn gã vệ sĩ, cả ngày tùy thị ở bên. Làm cho nàng khi ở Anh Quốc mong muốn lớn nhất chính là tự do một lần. Tam thiếu gia Lăng Vĩ Nhiên là khoa trương nhất, mỗi ngày đều gọi điện thoại đường dài để kiểm tra kết quả học tập. Hại nàng mỗi lần nghe tiếng điện thoại, tinh thần đều khẩn trương. Cuối cùng tạo ra chứng gắt tiếng điện thoại. Ngay tại một tháng trước, nàng rốt cuộc cũng được phóng thích. Vương nghĩ sau khi trở lại Đài Bắc, cuộc sống của nàng sẽ trở nên tốt đẹp, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới cuộc sống bây giờ lại còn tệ hơn trước. Đại Ma Đầu nói nàng là cái nữ hài tử, không cần đi làm, vì bảo tồn tài tha sản cho thế giới. Nàng tồn tại chỉ cần mua sắm ăn chơi là được. Nhị Ma Đầu vì nàng liên hệ ra thẩm mỹ viện, phòng tập thể thao. Cầu lạc bộ nữ tử nhàn rỗi, rõ ràng là tính đem nàng bỏ vào hũ gạo làm con sâu mà tiểu nha đầu còn lại là cả ngày Ở bên tai nói cái gì quy tắc của nữ tử Còn không tử vất vả dạy nàng như thế nào Là một cái đứng đầu phá sản nữ Này ngắn ngủn trong một tháng Nàng theo các trường đại học quỹ bàn Hồi đến hàng triệu cơ hồ Có thể trang mãn hai cái phòng Mùa này nọ, mua được nương tay Đi dạo phố, dạo đến chân mềm mại Tiêu tiền hoa đến toàn thân đều mềm mại Ý thức được loại cuộc sống sâu gạo này Nhàm chán đến cực điểm Cho nên nàng suy nghĩ ra Muốn xuất môn tìm một công việc Nhưng là xuất môn làm việc dĩ nhiên phải liên quan đến giao thông Sau chuyện 3 năm trước Nàng đem xe Porsche của lão Tam vào bãi phế xe Bà tên bá đạo này liền cấm nàng từ nay không được đụng đến xe cộ nữa Trên thực tế Kỹ thuật lái xe của nàng phải nói là siêu tốt Liền ngay cả lúc trước ở khảo hội chiếu thời điểm Giám khảo đều liên tục khen ngợi của nàng điều khiển thiên phú Chẳng qua nàng suy xẻo thôi Nhớ lại vài chuyện đụng xe lúc trước Khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ vốn tưởng rằng sự tình đã qua đi lâu như vậy, ba tên bận biệu về việc công sự sẽ đem quên hết. Kết quả là khi nàng mượn nhị ca xe ra ngoài dạo chơi, vẫn là cả ba cùng phản đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.